Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Cha tốt quả là tấm gương tốt cho con. Để có thể dạy con tốt hơn, bạn hãy là một người cha đầy trách nhiệm. Là một người cha luôn có ý chí tiến thủ. Là một người cha biết giữ lời nói. Và trên tất cả, phải là một người thành thật. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển tải những nội dung trên đến quý thánh giả ngày sau đây.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 Và đáp lại tiếng kêu cứu chỉ là từng lớp đất độ xuống, thì chú lừa đã đem lại một bài học rồi. Bí huyết chính là hết sức gạt bỏ lớp đất xuống dưới, dùng chính lớp đất đó để làm bậc thang tiến lên của mình. Hai nhỏ, giảm mạo hiểm. Có rất nhiều sự việc mà thành công hay thất bại chỉ cách nhau gan tóc. Vấn đề là bạn có đủ can đảm bước tiếp không? Trốn tránh thất bại.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 nên cố gắng hãy sức đền cho con tinh thần dám mạo hiểm. Dạy con không sợ khó khăn, chỉ cần có khả năng thành công, thì dứt khoát không từ bỏ. Tiếc là, trong giáo dục hiện đại, nhiều bậc trai mẹ chọn cách giáo dục, không sai lầm, nghĩa là không cho phép con sai, mắc khuyết điểm, khiến con trẻ trong quá trình tìm kiếm sự chuẩn mực cũng là quá trình bỏ đi khát phòng khám phá, tìm hiểu. Thực tế,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 Lời bàn của tác giả, một nhỏ, thực hiện lời hứa là một dạng sức mạnh. Một cô giáo khen một học sinh vẻ đẹp, và hứa sẽ thưởng cho phiếu bé ngoan. Nhưng vì bọn nên cô quên mất. Tới hôm sau, bé gái đó cứng quấn chặt lấy mẹ không chịu vào lớp. Cô giáo ngạc nhiên mới hỏi rõ ngọn ngành. Bé gái không chịu nói, cô giáo phê động viên. Mọi khi bé ngoan lắm mà, hôm nay có việc gì cho cô biết nào.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 thì bản nhân gia mẹ phải là người giữ lời, làm tấm gương tốt cho con, lấy sự thành thật làm Phương chăm sóng.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 Cha mẹ truyền cho con tư tưởng gì, làm người như thế nào, đều được con nhận lấy một cách vô điều kiện. Thực tế chứng minh, cha mẹ đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì sẽ có ảnh hưởng tới thái độ của con như thế. Một cặp vợ chồng nọ cư xử với cha mẹ mình vô cùng bạc bẽo. mỗi ngày đều cho cơm thừa vào cái bát gỗ cho cha mẹ ăn. Một hôm, thấy đứa con mình đang đẻo cái bát gỗ thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi xem con làm gì. Đứa trẻ bảo, con đeo sẵn để sau này cho cha mẹ dùng Cặp vợ chồng đó tỉnh ngộ Từ đó đối xử với hết sức hiếu thuần với cha mẹ ruột Muốn con cảm nhận được tình cảm gia đình, huyết thống Thì con ghen cho con thói quen Tôi thường dạy con gái phải biết cách quan sát các chi tiết nhỏ Quan tâm tới mọi người Tạm trách một phần việc nhà Hỏi thăm ông bà nội, ngoại, vân vân Ngoài ra, làm gương cho con học tập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 Tác giả: Đông Tử